truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn, tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. chương 344 Sau khi tiêu vân trát đi, thân thanh cũng không có rời đi. Thật lại, ngồi trên bộ chiến gấy gỗ đầu giường của Thường Hì, Tư Hồ có điều gì muốn nói, nhưng vẫn còn do dự. Thường Hì vừa thấy, Điền mở miệng hỏi trước. Cô cô có lời gì muốn nói với ta sao? Giờ chúng ta không cần phải thử dò xét nữa. Có gì cứ nói thẳng đi thôi. Vân Thanh Biến thường hi thông tuệ. Nghe được nàng nói như vậy cũng không kinh ngạc. Chứ là hơi trầm trầm rồi mới mở miệng nói. Không có việc gì. chỉ là hôm nay muốn nói cho người một số chuyện. Nhưng thập niên cũng đã quá xa xôi rồi. Nói cùng người khác ta lại không muốn. Lúc này, nhìn người tỉnh táo một chút, nên muốn nói chuyện với người. Vân Thanh sẽ không vô duyên vô cỡ mà kể chuyện xưa. Nói này nhất định sẽ ấn tình chuyên có gì. Thần Hy cười nổi. Vừa đúng đúng ta vô cùng buồn chán. Có cô, cô chỉ cùng ta nói chuyện đúng là cầu còn chẳng được. Ta rất thích nghe chuyện xưa, cô cô cứ nói đi. Vân Thanh cười cười, tư mình rót cho Thần Hy một ly trà. Lúc này mới ngồi xuống nói thái tự phi biết, ta vì cái gì lại không đổi tên không dù sao tên của ta và vi an vương bị trùng nhau theo quy củ là phải đổi tên thời điểm trước kia thần hi cũng có nghĩ đến điểm này Bè đang nghi vấn chỉ là thâm vọng mãi không được tình tức gì lúc này văn thanh lại chủ động nhắc đến ban đầu chúng ta mới tiến cung tiền hoàng hậu còn chưa có mang thai ta vừa vào cung không bao lâu hoàng quý phi liền có thai mấy tháng ngày sau đó, Tiêu hoàng hậu cũng có. lúc ấy trong hậu cung thật là chuyện vô liên tiếp. hoàng thượng khi đó đối với Tiêu hoàng hậu vô cùng chăm sóc. hoàng quý phi mang thai so với hoàng hậu còn sớm hơn, ngược lại bị lạnh nhạt. Tần nghi nghe đến đó trong lòng thầm than một tiếng. thân lượng của Tiêu hoàng hậu trong lòng hoàng thượng, đến hôm nay ngay cả nàng đều biết, chứ đừng nói đến những người trong cung thì ấy, đều là có bầu. Nhưng hoàng thượng lại cẩn thận quan tâm đến hoàng hậu hơn. Hoàng quý phi có tránh khỏi bị lạnh nhạt? chứ sợ là kỳ ấy vô cùng khó nhìn. Thân thể tiên hoàng hậu mệt mỏi, nhất là sau khi mang thai lại càng trở nên yếu đuối. Vì vậy hoàng thượng liền quan bỏ mọi người trong hậu cung, không có chuyện gì thì đừng để làm phiền hoàng hậu. Cũng chính vì thế, hoàng hậu không biết được tình trạng vững bách của hoàng quý phi sao vô tình mà từ miệng mộng cũng đỡ biết được tiếng hoàng hậu là người thiện lương biết được những chuyện liền lập tức đến thăm hoàng quý phi. não ngờ được thời điểm đến thăm, hoàng quý phi bị bất ngã làm độc thai khí nếu không phải hoàng hậu chạy tới đỡ thì thật sự là mộng sát hai mẹ. có hoàng hậu ở đây vẫn thấy y càng thêm cẩn thận nhưng kết cuộc hoàng quý phi vẫn phải sinh non thật may là cũng đột thắng rồi nhưng thời điểm vi an vương chào đời Lại không cất tiếng khóc, hay thở cũng yếu ớt. Bất kể là đậm sau lưng hay bấm vào lầm bàn chân cũng không có tác dụng gì. Ta cũng là khi ở ngoài cùng, có phải trường hợp như vậy. Biết là bị dính đàm trong họng nên mới không khóc ra nổi. Lúc ấy ta cũng định không quan tâm. Dù sao nhiệm vụ của ta cũng là bảo vệ tiên hoàng hậu. Nhưng khi nhìn đến tiên hoàng hậu bởi vì hoàng tử không khóc mà gấp gấp không thôi, Trong lòng ta cũng lo lắng, sơ nàng vì thế mà động thai khí. Lúc này, mất từ mình tiếng lên, dùng miệng hút đáy cục đàm trong cổ họng hoàng tử ra ngoài. về sao, ta cũng không biết được hoàng quý phi, kinh nhiên cầu xin hoàng thượng ban tên cho tam hoàng tử là Vân Thành. Bảo là không có ta liền không có tam hoàng tử. Tam hoàng tử có phúc khí của ta, hy vọng hoàng thượng không bắt ta đổi tên. Nguyên lai là có chuyện như vậy có tránh thái độ của Hoàng Quý Phi đối với Thái tử vẫn là rất tốt. Các hoàng tử càng không có tham vọng đổi với đế vị. Thì ra, còn có một đoạn chuyện xưa ẩn dấu trong đó. Theo thời gian, những người biết chuyện này càng ngày càng ít, cũng được ngày đó đến tuổi cũng vẫn thả đi sông ngoài. Cho nên, hiện tại Hoàng Quý Phi chủ trì hậu cung là do Hoàng thượng biết được chuyện này, biết nàng sẽ không tranh chành ngồi vị Thái tử. Vì thế, Danh hiệu Hoàng Quý Phi là sau khi tiên hoàng hậu qua đời được sắc phong. Cũng chính là lý do tại sao chỉ có mình nàng được nhận danh hiệu cao như vậy. Thường khi nghe đến đó liền có chút hiểu, không rách thượng hậu cùng chỉ có một Hoàng Quý Phi. mỹ Phi cho dù được sủng ái cũng không tiến lên được một bước, xem ra lão hoàng đế này tiện không hồ đồ rồi. Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, ta vốn định xuất cung nhưng lúc lâm chung, tiên hoàng hậu lại ủy thắng ta chăm sóc cho thái tử, thế nên ta mới lưu lại. nói tới chỗ này, vân thanh dừng lại, nhìn thường Hy nói: ta hôm nay còn có một chuyện hy vọng thái tử vì có thể giúp ta một tài. thường Hy không biết mình có thể giúp vân thành cái gì, nhưng vẫn nói: cô cô có việc gì thì cứ nói, nếu như giúp được ta tuyệt đối sẽ không chối từ. lần này ta ra ngoài. Ta không muốn trở về nữa. Ta muốn đi tìm đại ca ta. Hắn chỉ là mất tết. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy hắn còn sống. Trong mắng Vân Thành mang theo thần thái thiết tha nhìn Thường Hy. Thường Hy biết là nàng sẽ không bỏ qua. Được vì nếu một ngày nào đó nàng thực sự nhìn thấy được trò cốn của Tân Vương. Suy nghĩ một chút cũng là tình cảm thật lòng của huynh mùi bọn họ. Vì vậy nàng cười nổi. Chuyện này ta không thể tự quyết định để ta đi hỏi Thái Tử Gia xem, chỉ cần hắn đồng ý là được. Vân Thanh vỡ vàng cảm ơn Thường Hì, thấy con nàng hàn thêm vài câu nữa. Thường Hì nhìn thấy sắn trời giật tối, Vân Thanh liền đứng lên trong đàn lưu ly, nàng than nhẹ một tiếng. Lần này đến thành Bình Giang, ta vẫn cảm thấy bất an. Tô hồ, sắm có chuyện gì đó xảy ra, có tình Thái Tử Gia lại một câu cũng không chịu nói cho ta. Vân Thanh, Cô cô nói cho ta biết, tình hình tận sự lúc này đi. Nếu mối đựng thuốc giải trong tay Tần Nguyệt Như là khó như lên trời, điều này ta còn biết được. Vân Thanh đưa tay đóng cửa sâu lại, quay đầu nhìn thường hi nói Thái tử cũng không lừa người làm gì. Hôm nay chúng ta gặp dịch vườn, hắn mang đến một tin tức. nói chuyên tông nhật đàn sẽ tìm thuốc giải cho chúng ta. Chúng ta không cần bánh trọng rắn tổn thương tính mạng không cần thiết chiên tâm nhạc đàn hoàng đế minh khải quốc mi tâm thực hiện như chặt, nổi. xem ra chiên tâm nhạc đàn và tần Nguyệt như cũng không phải đoàn kết thắng là nhiều lần giúp đỡ chúng ta như vậy văn thanh cười nhạt nói cuộc sống tất nhiên là không thể thiếu kẻ si tình thắng làm như vậy cũng là điều dễ hiểu nói tới chỗ này văn thanh cũng nở nụ cười mang theo mấy phần mùi vị hạnh phúc những năm gần đây Nàng cũng vì hẳn mà cam tâm tình nguyện ở trong hoàng cung. Mảnh tình cảm này chỉ cần một mình nàng biết là đủ. Đàng nói chuyện thì Tiêu Vân tráng đi vào, sắc mặt có chút ngân trọng. Thường Hi nhìn hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thế Hậu muốn gặp chúng ta trong cùng. chương 345 Trực tiếp đưa ra lời mà như vậy. Hiến và họ không cách nào cười tuyệt. Thứ nhất, bọn họ nhất kiến phải biết được vị trí của Hải Hà Vương. Hắn bây giờ thế nào, còn sống hay không? Hoàng đọc nhất là Thái Hậu cư nhiên đưa tốt giải ra, làm lời giận. Tiêu Vân Tráng đã đồng ý rồi. Thường khi nhìn Tiêu Vân Tráng lo lắng hỏi. Làm sao chẳng lại có thể đáp ứng? Chúng ta đi như vậy, chắc phải là dê vào miệng cọp. Phải cẩn thận suy nghĩ xét lược an toàn mới đúng. Tiêu văn trán nhìn Thượng thì lấy múc một chén canh đưa cho nàng, lúc này mở lên tiếng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cặp con. Hướng chi nòi bộ mình khả quấn cũng không phải là bền chắc như thép. Phản đối Tân Việt vừa có không ít người. Chúng ta tới thành Bình Giang được mấy ngày, nhưng đã có người đến liên lạc rồi. Thượng Hy nhìn Tiêu văn trán nói, chàng muốn dùng người của bọn họ đánh bọn họ. Tình cảnh trước mát, thì đây là biện pháp tốt nhất. Hướng chi, chuyên tôm dịp thành cũng thực sự đang chống lại Tân Nguyệt Như. Nếu không, ta cũng không đi mạo hiểm như vậy. Tiêu vần rạc nổi, trong đôi trồng bắn tốn ra hai ngọn lửa nhỏ. Thường Hy vẫn có chút lo lắng, nhìn Tiêu vần rạc nổi. Không được, vẫn còn quá mạo hiểm. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy Tân Nguyệt Như không phải là nữ nhân đơn giản. Chúng ta vẫn phải suy nghĩ cẩn thận lại đã. Người của chúng ta mặc dù ít, nhưng đều là tinh bên lương tướng. Tối qua Vân Thành đã tìm được tài bán chúng cài ở thành Bình Giang, cũng đã thấp hiệu qua một chút địa hình trong cùng. Nỗi tới chỗ này liền dừng lại, đỡ Thương Hy nằm xuống rồi mới tiếp tục. Nàng thực sự cho rằng chúng ta đang thường đọc mã mà xâm nhập thành Bình Giang sao? Thương Hy không rõ chân tướng nhìn tư văn tác hỏi. Chảnh nhẹ chàng còn có bố trí khác. Nàng còn nhớ rõ chuyện trước khi xảy ra đại chiến, đại ca của nàng rời đi không. tư văn tráng cũng tự mình thắt dài, ngồi lên giường đưa tay ôm um chẳng từ khi vào trong ngực, trái mặt nở một nụ cười thâm sâu. Biết, chẳng lẽ. Đúng vậy. tư văn tráng tiếp lời nói, thanh âm gọn gàng lên hoạt, mắt mày mang theo nụ cười nồng đạm. Ca ca của nàng phụ mệnh ta, thời điểm thời điểm hai nước giao chiến cải trang toàn bộ, từ hậu phương xâm nhập thành Bình Giang. Cho nên chúng ta không phải cô bình, nàng sợ hãi cái gì. Thường thì có chút do dự nhìn tư văn trá hòa lâu mở lên tiếng. Thật sao, nhưng chỉ như vậy cũng không thể so với nhân mã của tầng đi như được. Chừng đó chỉ là một phần thôi. Còn có bên mã của chuyên công diệp thành, bên mã của phụ hoàng ta dùng mực thư phải đến. Còn có Trước khi vào thành Bình Giang, ta đã cùng lục nguyên xoáy bàn bạ. Bên bả bị bắn làm tụi bình lúc trước không vội bạ trở về, mà từ từ tản ra bao vây thành Bình Giang. Như vậy, chúng ta có thể trong ngoài giáp công, hy vọng có thể thành sự. Không trách được, tư văn tráng muốn hoàng minh chính đại tiến vào thành Bình Giang. Môi sự hắn đã sắm xếp đầu vào đấy rồi. Khói miệng thường hi nhất lên kẻ cười. Hàng bà rất kính đáo. Trong thời gian ngắn, chàng có thể suy nghĩ cặn cả như vậy, thật là giỏi. Tư phân Trát nghe vậy thì ôm chặt thường hi rồi mở lên tiếng. Nàng chỉ cần an tâm, không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai, nàng theo ta cùng đi. Nàng một mình ở lại chỗ này ta không ăn lòng. Tân Nguyệt Như giả hoạt như hồ, ta sợ ba ta lại dở thủ đoạn gì. Tâm bán thường hi mơ màng, hơi gực đồng một cái, rồi nắng nè chìm vào giấc ngủ đi đấy. Chương 346. Có lẽ là do có chuyện trong lòng nên chờ đến tờ mờ sáng, thường Hi đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đi nhìn thấy dung nhàn ven thuộc khi ngủ của Tiêu Văn Trá. Không biết có phải hắn nằm mơ thấy điều gì không tốt hay không, nhưng mà nhớ lại thật chà. Nàng không kiềm được mà đưa tay sờ lên trán của hắn. Dọc theo hai hàng lóc mài cơn nghỉ, mát, sấm mũi, một đường đi xuống, thường thì cảm thấy bên không căng thẳng, biến hắn tỉnh cười nổi. Nên rời dường rồi chữ, hôm nay phải vào hàng cung Minh Khải quá chuẩn bị sớm một chút. Không vội, ngủ tiếp một lát. Tiêu văn tráng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn mở ra, cẩn thận như một chúng thần sát thường thì cao hơn nổi. Nhìn tinh thương nàng so với hôm qua thì tốt hơn nhiều. Thương Hy gật đầu một cái nói, hàng tiên sinh sang người phó trí thuốc vẫn có chỗ dùng, mặc dù không thể tiêu trừ hết toàn bộ độc tính, nhưng lại có thể giảm triệu chứng thích ngột của ta. Đây cũng là chuyện tốt. Nhắc tới hàng nhạc thủy, thằng sáng Tư văn cá có chúng cổ quái, nhìn Thương Hy nói. Vào thành bình giang, hàng tiên sinh tự hồ biến rất nhiều người. Có rất nhiều tin tức đều là do ông ấy thăm dò được. Nghe được tiêu văn tráng thử dò xé, thường hì hơi trầm từ, sau đó nổi. Hàng tiên sinh là ta ở trên đường vô tình gặp được. Đã nhiều lần cũ tính mạng ta là chính nhân quân tử chân chính. Chỉ là lúc mới gặp mạng, không ít lần khiến ta tức chết. Thường hì chăm trải đem viện quen biết hàng nhạc thủy nói ra. Tiêu văn tráng nghe được hàng nhạc thủy nói như ngôn ngữ chợ vũ phố phường trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, cái hàng ngạc nhưng hăng là thường thì cũng học được mấy phần bộ dáng của người đàn bà trên chùa nơi phố to ngõ nhỏ. Nhìn thường thì khi nhắc đến chuyện kia, thì các người đều lên tinh thần. Trong lòng hắn trầm trại thở và nhẹ nhõm. Hắn thích thường thì vui vẻ tràn đầy sinh khí như vậy, không thích cảnh đang nằm bệnh thoi thóp để cho hắn không cách nào an tâm. Cánh hai nghĩ đến nàng. Nghe nàng nói như vậy. Chàng tiên sinh có vẻ là người rất thú vị, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy ông ấy thâm tàn bất lộ. Tiêu văn trán vừa ngồi dậy vừa đã thường hì vô vào trong ngập mình rồi mở lên tiếng. Thường hì đột nhiên nhớ tới cái măng kỳ lạ của văn thành khi nhìn thấy hai nhạc Thụy, nhìn tiêu văn trán nói. Văn thành cô cô không muốn hồi cung nữa, cô cô muốn nhờ ta cầu tình dốt thái tử gia chàng thấy thế nào? Cô cô cựng khổ nhiều năm như vậy, ta bóng định thay cô cô ăn bài cuộc sống ổn định sau này. Còn nếu như cô cô muốn giúp cung cũng không sao, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Tiêu văn Tráng cũng không có phản đối, dù sao Văn Thanh đã hy sinh cho mẹ con bọn họ quá nhiều. Mặc dù cô cô cũng chỉ là vì Tấn Vương mới làm như vậy. Chờ ta về cùng sẽ ban cho cô cô chúc bạc, đánh do cuộc sống quá cực khổ. Cường Hy gần đầu một cái nói, chàng có phán đoán hay không, Vân thanh cô cô rất để ý đến hàng tiên sinh. Tiêu bằng các sự sốt, nè nó là... ta cũng không dám xác định, chẳng qua là ta cảm thấy Vân thanh cô cô có thể thích hàng tiên sinh. Ánh mắt nhìn hàng tiên sinh cũng không giống với những người khác. Có cơ hội thì chàng nên tác hợp cho bọn họ, đánh cho cô đần lạ bóng. Nửa đời sao còn dài. Có người làm bạn cũng tốt. Thương Hy cười nổi. Đến hôm nay, anh chỉ hy vọng ai muốn có hạnh phúc thì được hạnh phúc. Không giống như nàng, con đường phía trướng biến đổi không lường. Được, ta sẽ chú ý. Tuy văn trán gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn cũng không hứng thú gì với việc làm bà Mai, nhưng cũng cứ thử xem sao. Lệnh Huỳnh ẩn mình trong thầm bình giang, tối qua mới đưa tin tức tới, đã vào được trong khách điểm này. Đã đắt ngửa huynh mụy hai người gặp mặt, rồi trò chuyện một lát. Nói tới chỗ này liền dừng lại, nhìn Thường Hiên rồi tiếp tục. Ta cũng nhận được mật báo nói phân đồ tựa hồ có biến. Các hoàng tử xúc cung cả, hầu cung có vẻ không yên. Thường Hiên nghe mà trong lòng rác lành, nghĩ đến dương hoạt thanh mà cảm thấy kinh hoảng. Nữ nhân này giấu trong mình không biết bao nhiêu giả tâm, nàng vội vàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe nói trong hậu cung giống như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng rất nhanh liền chìm đi xuống. Ngay cả Ngũ Hải cũng không nắm được tình tức chính xác Sức mạnh thiêu vân rác không tốt, nhìn Thượng Hì khẽ trầm tư nổi. hai Nhật thủy nói cần phải khiến Thượng Hì suy nghĩ nhiều một chút, tinh thần mới không dễ lâm và giấc ngủ. Nếu không, hắn cũng không đành lòng khiến nàng lo lắng. Thượng Hì thậm bị hụt sợ. Ngũ Hải ở trong hậu cung có tay mắt khắp nơi. Tìa vị vẫn chán. nếu như ngay cả hắn cũng không hỏi thăm ra tinh tước, thì chuyện có vẻ đã phát triển ra thành trình độ bọn họ không thể khống chế rồi. Đó lại góc độ nổi, người khác chính là nhắm vào bọn họ mà làm, không bị bọn họ, cho nên ông hại mới không thăm dò được tinh tước. Nó không chừng học cung đã bị người ta khống chế, cho nên mới phong tỏa tinh tước. Dù sao, bất cả là trường hợp gì thì đều bất lời đối với bọn họ. Bên này còn chưa có giải quyết xong, bên kia lại xảy ra chuyện, đúng là họa vô đơn trí rồi. Vậy chàng cho rằng là có chuyện gì xảy ra, trong lòng có đối tượng hoài nghi hay không? Thương Y nhìn tư văn rác hỏi. Trướng khi xuất cùng, ta đã tung ra mạng lưới tình báo, mấy ngà nữa liền có tin tớt. Tiêu văn Cán nhìn ánh mắt không ngừng chống động của Thường Hy lại nói, nàng có phải ra hoài nghi người nào hay không? Thường Hy gật đầu một cái nói, Dương Lạc Thành và Tần Bích Như có liên quan đến nhau, ta đoán chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Tần Bích Như, chúng ta vào cung đợt này nên thử dò xét xem sao. Tiêu văn cá nhìn đến Thường Hy một thần tình thần sáng lãng, nhớ đến lời nói của Hàn nhạc Thủy, quá nhiên cảm thấy hắn nói có lý, cười nổi. Được, nàng có thể đi làm, nếu như làm cho Tần Nguyệt Như tức chết thì càng tốt. Thế gian này cũng không có chùa dù thứ hai. Tần Nguyệt Như làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy mà vẫn còn sống, xem ra làm bà ta tức chết là chuyện không dễ dàng đâu. Thần Hi không nhìn được mà hé miệng cười. Hôm nay tình thần cảm giác tốn hơn rất nhiều, ngay cả đầu ông cũng linh hoạt, tâm trạng có mấy phần cầu hứng. Nàng ngắn đầu nhìn, thấy sáng trời không còn sớm thì nhanh chóng dụng tiêu vần tráng ra dược. Hai người thu tập xong rồi ra khỏi phòng hỏi họp với mọi người. Ở giá lầu, mọi người thấy thượng khi xuống thì không nhịn được cao hứng trở lại. Vậy quanh nàng nói chuyện thật lâu rồi mới ngồi xuống chậu của mình. Ngôi cả lân càng thêm hình phấn không thôi, ngay cả trong đoàn bán cũng chấp động ánh nước Mạnh địa phủ nhìn huynh muội bọn họ tình thầm trong lòng càng không ngừng hâm mộ. Nếu nàng cũng có được một ca ca như vậy thì tốn biết bao nhiêu. Hai nhạc thủy nhìn thường hay một cái cười nói. Tiểu nhà đầu, cái này người cầm lấy. tí nữa đến cửa cung thì ăn vào. ngàn vạn lần đừng quên. Thường hy nhìn thấy hành nhạc thủy đưa cho mình một bình ngọc trắng nhỏ tinh xảo, thì vô cùng kinh ngạc hỏi: đây là cái gì? 347. Hàng nhạc thủy năm một nụ cười ôn hòa nói, Thiên cơ không thể lộ, người nếu tin ta thì lấy đi, không tin có thể không cầm. Thần sáng mọi người không đầm nhớ, cũng có chút khẩn trương, dù sao đối với hàng nhạc thủy, con họ cũng không phải quá vang thuộc. Ngô Thị Lân nhìn hàng nhạc thủy hỏi, Tiên sinh, thuốc này đến tộc cùng là thuốc gì? ngài tốt xấu cũng nên tiết lộ một chút chứ, chúng ta cũng dễ an tâm, không phải sao? Hai Nhạc Thủy nhìn Ngô Thì Lân lo lắng cười nhẹ, không thể nói. Thường Hi nhìn Hành Nhạc Thủy, mặc dù trong lòng có chút ngờ, nhưng vẫn nhận lấy bên đọc nói, ta rõ rồi, đa tạ tiên sinh. Tiêu Văn tán không có phản đối, thưa hồ đối với hai Nhạc Thủy sắc tức gì? Văn Thanh cười nhạt nói. Anh đi phủ nhìn sau một cái hàng nhạc thủy trong mắt lá lên một tia nghi ngờ. tự Hồ hoài nghi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng. Mấy người đang nói chuyện, thì lục phụng thiền và tiêu vân dân cũng đến đây. Mọi người dùng qua điểm tâm, lúc này mới cùng nhau ra cửa, ngồi xe ngựa hướng Hoàng Cung mình Khải thẳng tiếng. Hoàng Cung của Minh Khải cũng không có được vẻ to lớn đại khí, không phạm đế quốc như của định huyệt. Trái lại, cung điện nơi này uyển nhạc khéo léo, không có bố cục đồng nhớ đáp nói như của định huyệt. Kiến trúc ở đây giống như trăng sao trên trời, tùy ý mà say. Thật sự là có một phèn phong tình khác biệt. Bên trong hoàn cung mình khải có tất cả mười mấy hồn tự nhiên lớn nhỏ. Bên trong, trong đầy hoa sen, xa xa nhìn lại rất đẹp mát. Cung điện giống như núp mình trong đám mắt sen khiến cho người ta không thể dần phát. Theo nội thị dẫn đường, có người nhanh chóng bước vào trong cục điện có vẻ to lớn nhớ. Cứ điện canh phòng sông hiềm làm cho người ta có cảm giác từ một khung cảnh điện viện lại biến đổi ngay thành vẻ diễm lệ nơi xa trượt. Đi vào đại điện, lúng thường hiện đầu lên nhìn thấy người ngồi trên bảo tọa cao cao kia, trong lòng vẫn không nhìn được mà rung rẫy một trận. Chiên tôn nhạc đen, Một thân áo bao màu vàng sáng ngời ngồi trên long y. Hắn lúc này cũng có mấy phần uy nghiêm cao cao tại thượng, Nhưng là, tại sao lại triều tỷ như vậy? Chuyên tâm nhạc đàn, cái từ khi thấy thường thì bướng vào đại điện, liền không trời mắng đến kẻ khác. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy nàng. Xa xôi, giống như đã cách nhau mấy đời mấy kiếp rồi. Hắn không nhìn được, mà lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Hay cả trong ánh mắt cũng nhận lên mấy phần thần thải. Thần Hy trở với hắn gần đồng một cái, lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh, đó chỉ là tầng tế hậu của Minh Khải quá. Cầm đống tay quyền trường thật cao, thấy được gương mặt đó rõ ràng là người đã bắt cóc mình, nhưng Thần Hy vẫn cảm thấy trong lòng có vài phần cổ quải. Thần Nguyệt Như nhìn Thần Hy một cái, khóe miệng lột ra một nụ cười nhàn nhạt cười kia mang theo đắc ý cùng hài lòng kiêu ngạo. Thư Văn Tráng tiếng lên một bữa, một thân ngạo khí nổi. Hôm nay Tần Thế hậu và chủ tình ta đến, không biết có việc gì. Chiên Tông Nhật Đàn đang muốn nói chuyện, thì Tần Nguyệt Như lại dành ở trước. Ta đang tự hỏi, tương đương là Thái tử định Nguyệt Quốc, làm sao lại đầu hàng nhân nhượng bọn tiểu quốc như của chúng ta đây? Ta biết rõ rồi còn hỏi. Tân Nguyệt Như đây chính là muốn khiến cho bọn họ khó coi. Thường khi nhìn bà ta mặn vững vào dường dường tự đá, trong lòng phán hỏa không thôi, đưa ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo tiêu văn trá. Lúc này mới tiến lên một bước nổi. Tần Thái Hậu đã biết rồi còn hỏi, chúng ta đến được gì là về chuyện của Hải Hà vương Nơi này có chỗ để người nói chuyện sao, không nghĩ tới thiên quốc lại có chuyện gà mãi gây sáng. Tân Nguyệt Như chăm chọc nói, rất ràng mũ hạ quy phòng của thần thi, lời nói ra cực kỳ khó nghe. Đám người tư vân cá nghe vậy thì thần sắc khả biến. Ai cũng tỏ ra bất mãn. Có nghĩ tới tân Nguyệt Như là có thể trừng tím tỏ thái độ như vậy. Tất cả mọi người đi nhìn về phía thần thi, ngay cả đám đại thần Minh Khải cũng nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy dữ cờ. Chị thấy thần Hi cũng không giận, cười nhậm một tiếng, không chút nào lười bước hướng tần nguyện như nổi. Không nghĩ đến, tần Tế Hậu còn biết đến gà mái cái sáng, đúng là được mở trọng tầm á. Tần Tế Hậu nếu như nói ta gà mãi cái sáng, vậy hành động của ngài thì là gì? Chẳng lẽ tần Tế Hậu không cho mình là nữ nhân, hay vẫn nhận mình là nam nhân? Người nói bậy gì đó? Tân Nguyệt Như sắc mặn âm lại quát lên. Nói bậy, ta cũng chỉ là trả lại lại thôi. Thái tử gia chúng ta chính là đại biểu cho đỉnh ngược quốc, cùng Hoàng đế Minh Khải quốc nói chuyện. Thái hậu là dành mở miệng trưng cả quốc chủ. Thái tử nước ta địa vị tôn quý, khá có thể cùng đám phụ nhân bàn chuyển quốc sự. Thái hậu có thân phận có nhiên là cao quý, nhưng ta cũng là thái tử phi của đỉnh Nguyệt. Tùy không thể coi là ngang hàng với ngài, nhưng cũng không tính là bôi nhỏ ngài chứ. Thường Hy không nhành không chậm nổi, mang theo nồng đậm ngủ cười. Những lời này của Thường Hy thật là sắc bén. Từ xưa đến nay chưa có chọn lệ nữ nhân chấp chính, trừ phi là hoàng tử còn nhỏ. Nhưng chuyện tâm nhạc đàn đều đã trưởng thành, bây mà tầng tái hậu vẫn còn nắm giữ triều chính thường hiếchết là muốn với móc một chung biến điệp của bà ta để gây sự phản ứng của triều thần minh khải. mình khải quân càng loạn thì bọn họ càng có lợi. hơn nữa trong triều đình này nhất định là có nhiều người nhìn không thủng bác nữ nhân cầm quyền. thường thì vừa nói như thế, chỉ là xem thường minh khải quá, quốc quân không còn nhỏ mà vẫn bị một nữ nhân cầm giữa triều chính. cứ như vậy những vị đại thần trong triều sẽ cảm thấy không còn mặt mũi, càng khiến bọn họ xung đột cùng tận bực như. chủ yếu nhất là từ trước đến nay Minh Khải Vấn vẫn tuột thuận vào đến bực quá, bọn họ đến từ nước lớn, lại dùng giọng điệu cao cao tài thượng như vậy chăm chọc đám triều thần Minh Khải định sẽ cảm thấy bị coi thường. nam nhân vốn đã không muốn bị nữ nhân coi thường, trong đáy sâu ánh mắt của triền tâm nhật đàn thấu qua một tia ấm áp. Ta nguyện như đã bị chọc tứng đến đi người. Thời điểm gặp lần trước, không thấy nàng ta nhanh bột nhanh miệng như vậy. Không nghĩ tới, lần này gặp lại khó gì vừa đến thể. chân đền há miệng hỏi, người là đang khi chiến bổng cung sao? Đừng quên, các ngươi đang ở trên địa bàn bên cả quốc. Muốn cho các người tàn xương nát thịt là chuyện dễ như trở bàn tài. Thường thì tôi hồ không chút nào sợ hãi ra dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Tần Nguyệt Như nổi. Tầng Thái Hậu thật đúng là khiến người ta giật mình. Ta đã sớm trúng động do Thái Hậu hạ. Chết sớm hay muộn thì có gì khác nhau? Nếu hôm nay ta sẽ chết thì cũng không đến nơi này. Trước kia có nghĩ các ngươi là cả định hoàng mình chính đại. Bây giờ nhờ lại cũng chỉ là một đám tiểu nhân. Thái tưởng nước ta hả có thể cùng tiểu nhân đối thoại? Có thể nói chuyện với thiên quân bọn ta phải là quốc chủ mình khải quốc. Nhưng tịch Thái Hậu đã nhiều lần ngăn cản quốc chủ nói chuyện, không biết có dụng ý gì. chẳng nhẹ đúng như bên ngoài đồng đại, quốc chủ chỉ là một con rối. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn tác giả ám hương Diễn đọc đào mai truyền được phát tên Đàm Ai YouTube chương 348 thường hì nói những lời này rõ ràng chính là muốn giúp truyền tôn nhạc đang một tài cô hận thần nguyệt như không thể thừa nhận dù sao chuyện một nữ nhân nắm quyền cũng không thể chấp nhận được và thất thiên một đời nữ đế con chịu không biết bao nhiêu chỉ chết tiền thái hậu tài đứng song toàn nhưng chẳng phải vẫn thìm tốn Tân Nguyễn Như thật cho rằng bà ta có thể sáng với các bận tiền hiền ngày xưa sao. Tiêu Thái Hậu, Tiêu Sứ, hay Tiêu Yến Yến là Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu và chính trị gia điều Liêu. Ba là Hoàng Hậu của Liêu Cảnh Tông. Và sau khi Cảnh Tông qua đời năm 1982, bà trở thành Hoàng Thái Hậu và người giúp chính cho nhi tử là Liêu Thánh Tông cho đến năm 1009. Trước mặt mọi người, thường hì cố ý nói ra việc mình bị búng đọc, chứ là không muốn tầng việc như rích chuyện này làm cỡ uy hiếp. Mặc dù không thể bức bách bà ta giao ra tốt dạy, nhưng cũng để cho bà ta biết được nàng không phải là tưởng cổ, cho bà ta dễ dàng điều khiển. Thật ra thì, thường hì cũng là không có biện pháp khác. Tiêu văn tráng là thái tựu của định nghiệp, mỗi lời nói cử chỉ của hắn phải cẩn thị chú ý không thể bị tổn hại uy danh cũng chỉ tránh tần việc Dư kết cho rằng mình nắm trong tai đại cục mà không để bọn họ vào trong má hết chuyện được mang theo cuồng ngạo mới lộ ra sơ hở để bọn họ nắm được hơn chi nàng mang thân phận của thần nữ hồ quốc mặc dù hiện tại không có người giới thiệu nhưng chỉ cần nhìn đến đó ngủ thả liêu hoa trên trán nàng thì đều sẽ nhận ra hơn nữa nàng nhìn ra được tần việc dư và chuyên tâm nhật tu hồ cũng không hòa thuận. Chuyên tâm nhạc nàng, mặc dù là quốc chủ, nhưng lại giống như là người không có thật quyền. Nghĩ đến đây, ngang liền thầm thở dài một tiếng. Những ngày làm con tình tại đỉnh nguyệt, hắn là dễ chịu hơn thế này chứ. Vốn nàng vẫn còn chút án hận trong lòng, nhưng khi nàng nhìn thấy tình cảnh này của hắn, thì cũng tiêu tàn hết rồi. tháng nữa, chuyên tâm nhạc nàng lại mấy lần giúp nàng chỉ tiếng cho hắn có một mẫu thân cực thể, mà không phải là phụ thân cực thể. Tần Nguyệt Như biến sát nhìn thượng hiên nói, không nghĩ tới thái tử phi là là người tùy tiện, không biến chân tướng thì đừng nói bừa làm tổn hại đến quốc thể của Minh khải. thì ra là bổn cung hiểu làm, thần xin lỗi. cường hiên đột nhiên đổi sân hô là bổn cung. tấm phần này ta cho mỗi người xung quanh một cặp giáng cao cao tại thượng. Nàng cười nhạt một tiếng, lúc này mới nói tiếp. Nếu là hiểu làm thì trước cho bổn cung bồi lễ xin lỗi, chứ là bổn cung có chút không hiểu, kính xin tận thái hậu giảng giải cho một chút. Thế thần thì lời nào nói ra cũng chiếm thế thượng phòng, các người tư quan trán an trong phần nào. Mình đi phụ nhớ tới trước kia mình đã ăn không ít thơ thiện dưới miệng lưỡi thường thì. Lần này nhìn đến một dáng tần nguyệt Như tái xanh, có miệng mà có nỗi Trong lòng nàng dễ lên chúng thích ý. Thì ra, nàng vẫn không phải là người tạm nhớ. Người trước mắt này mở chân chính ăn đào. Thời điểm trước kia, thường ghi đối phó với nàng hẳn là vẫn còn thù liệm. Thận không biết, bộ dán nhanh mồm nhân miệng này, nàng làm thế nào mà luyện được. Tới chỗ này, ta nhìn về phía ngu thủy lần Và huynh đệ bọn họ, không biết có bị vị tiểu mùa này đồ dẫn qua không? Thân Như có nét thích giận, nhìn về phía thần Hi, hận không thể lao lên, đọc ra sách cốt của nàng, nhưng là vẫn phải giữ vững hình tượng, chỉ đành phải hỏi. Thái Tử Phi có chuyện gì? Xin hỏi Thái Hậu, quốc chủ Minh Khải bây giờ có thể cùng nói chuyện với thái tử nương ta được chưa? Quốc gia đại sự, đương nhiên phải do nam nhân quyết định. Nữ nhân chúng ta tốt nhất vẫn nên giúp chồng dạy con, thưởng tràng ấm hoa đồng sánh đánh cờ, làm chút chuyện tiêu khiển là được. Nếu được, thế họ có thể cùng bổn cung đến hồ sen ngồi một chút không? Thời điểm bổn cung đến đây, có thấy một hồ sen hoa nở đẹp vô cùng, rất muốn đi qua nhìn một chút. Thượng hiê cười nhẹ, trong bát mang theo ánh sáng chiếu rội, trong điệu còn rất thành thật, tư hồ là thật sự muốn đi đến hồ sen ngắm cảnh. thân Nguyệt như vừa sẵn són vừa cả tình. Một tình hi này quá thật là khó lòng phòng bị. Đây ràng là, là muốn mang bà ta rời khỏi chỗ này. Tân Nguyễn Như không chút nghĩ ngợi nổi. Thái tử Phi, nếu như muốn nhìn thì ngày khác vào cung, bóng cung tự nhiên sẽ khoảng đãi Chẳng qua là hôm nay công việc về bộ không thể phụng bồi. Có chuyện gì gấp hay sao? Hai nước đàm luận tự nhiên là có quốc chủ và thái tử nước ta. Ta và ngài đều là nữ nhân. Đối với quốc sự có gì hứng thú, vẫn là ngắm hoa tưởng tà có chúng thú vị hơn. Chẳng lẽ thái hậu không yên lòng để một mình quốc chủ, một mình đối diện với thái tử nước ta? Nói tới chỗ này, thường hi lại trên biển cười một tiếng. Nhìn đám triệu thần mên khải chia làm hai phe đứng trên đại điện, chỉ vào bọn họ nói. Nơi này có thật nhiều đại thần, bọn họ đều là cánh tay của quốc chủ, có chuyện gì tự nhiên sẽ đứng lên tương trợ. Còn lại, người bên thái tử gia không nhiều, chẳng lẽ ngài vẫn sợ bị chúng ta khi dễ sao? Hay là trước này, ngay căn phản phân không để cho quốc chủ tự mà làm chủ? Thường thì, từng bướng từng bướng mà ép xác, không chút nào chỉ buông tha từng nguyệt như. Nữ nhân này mua danh chuột tiếng, trước mặt đám điều thần vẫn luôn là hình tượng tự mẫu. Nàng bắt được nhược điểm này mà ép bà ta đi vào khuôn khổ. Nước không sẽ phải trả giá thật lớn. Mặc dù đang ở trên địa bàn của bà ta, nhưng thực thì vốn là người có thù phải trả. Nắm lấy cơ hội sẽ không dễ dàng buông tài. Có thù tập báo là phong cách của nàng. Thật Nguyệt nhường hết xứng kiềm chế cơn dựng của mình. Đang muốn phản bác, thì một mộng thanh âm bán nhọn truyền tới. Thái tử Phi quản nhiều chuyện quá, thật đúng là người ta nhiều vất vả. bất chủ thân thể mang bệnh. Hậu phụ chính cũng là chuyện bình thường. Thường Hy quay trong nhà lại, chỉ thấy một năm tử tân mặt tăng bào, ánh mắt sáng bét nhìn hàng. Thường Hy trong lòng phát lạnh, biết đây chính là nạp tháp rồi. Nghe được hắn nói như vậy càng thêm khẳng định, hắn cùng Tần Nguyệt Như một phè. Lập tức, nàng cũng không tức giận cố tỏ vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Thân thể quốc chủ mang bệnh? Quốc sư, ngài thế nào lại không nói sớm? Nghe nói quốc sư trên thông thiền vàng dưới tường địa lý, khi dưỡng tinh thông, không gì không làm được. Nhưng tại sao quốc sư lại không chữa bệnh cho quốc chủ? Hay là nói quốc chủ mắc trọng bệnh, ngay cả quốc sư cũng không cách nào cứu chữa. Nạp tháp cứng người, thường hy đào cho hắn một cái hố, bất kể nói thế nào cũng gây bất lợi cho mình. Là hắn nói chuyên tâm nhật đang mang bệnh, ai cũng biết hắn tinh thông y thuật. Nếu không chữa đựng cho quốc chủ, thì tại hắn bản lạnh không cao. Nếu là nói, chiên tôn nhạc đang thật ra không có bệnh, thì vừa rồi, hắn chính là dối trên lừa chửi mà bà quấn chủ có bệnh. Quấn chủ khỏe mạnh, thái hậu đương nhiên không cần bộ chính. Không nghĩ tới một tiểu con đường, hắn chỉ dựa vào mấy câu nói, mà có thể dùng hắn vào tình thế bụng Cho nên, sắp mặt hắn lại càng trở nên khó coi. Tư văn trán nhìn thường thì, hôm nay, anh gặp phải tiểu nha đầu này chính là tự tìm số bảy rồi. Nàng bị người ta ám toán, trong lòng đã sớm chứa đầy bỗng bụng quả khí. Ai đụng vẽ nàng lúc này, đừng nên tự trách mình xua xẻo. Vì muốn cho nàng hả giận, cho nên hắn cũng ung dung đứng đó mà không nói lời nào. Đôi khi thời cơ chứng mùi, hắn mới thông thả đi đến bên người thật thi. Nhìn chuyên công nhật nàng, có làm ra vẻ như hoạch nói Ta nhìn tầng sáng quốc chủ sáng sủa không giống với người đang ăn bệnh. Không biết bệnh tình của quốc chủ thế nào, bên người ta vừa đúng có một thần y, có thể thay ngài bắt mệnh một chút không? chương 349 Thường y và tiêu văn tráng phối hợp vô cùng tốt. Một tuần một ứng, chiếc hộp nạp tháp tức giận đến nổi thân thể vang rung. Chỉ là nạp tháp có thể đi để nước này, Cũng không phải chỉ có hư danh, hẳn bình tĩnh ngăn chặn lửa giận trong lòng, lại bày ra bộ dáng ổn trọng nói Làm phiền Thái Tử Gia quan tâm, chẳng qua bệnh tình của quốc chủ nước ta chính là cơ mật. Hắn chi, thân thể quốc chủ đã tốt rồi, sông vẫn còn bạch nhập quá độ, cho nên Thái Hậu mới phải vất vả vụ chính một phen Lão da này quả nhiên không phải là hột giấy, tiêu văn rác cư nhạc. Nhìn cặp mắt sạch trơn không có một tia tâm tình của nạp tháp nói. Trì nổi thân thể mạch nhọc, nhưng thương lượng một hai chuyện hẳn là vẫn có thể chứ. Đúng hồ hai nước ban giao không phải là trò đùa. Lục hoàng tự của quý quốc vẫn còn làm khác ở nước ta. Tin tưởng quốc chỗ nhất định sẽ có thành ý cùng bạn thái tử thương lượng, phải không? Nạp tháp mày đập như chặt nổi. Lão Nam đã nói qua. Quốc chủ không nên lao lực quá sức. thái tưởng nếu có chuyện, có thể thương nghị cùng thái hậu. Nập tháp nhiều lần ngăn trở, dung ý ra quá rõ ràng, thương nghị cẩn thận dò sáng thân sách của đám triều thần trên đài điện. Có vui vẻ, có bi thống, có bất đắc dĩ, còn có cả cắn trăng nghiến lợi. Xem ra mọi người đối với viện tần thái hậu phụ chính, có vẻ phản đối nhiều hơn là ủng hộ. Chẳng qua là lực lực của bọn họ không bị được với Tân Nguyệt Như và nạp tháp thôi. Thường khi nhìn bộ dáng nạp tháp, người này không mặc hung hạn, nào có vẻ từ bi bác ái của người xuất gia. có cần suy nghĩ cũng biết, Chiên Tôn Nhạc đang ở chỗ này là chịu bao nhiêu biệt quốc. Nàng không khỏi giới lên với hắn chút đông tình. Được tím bỏ qua Tân Nguyệt Như và nạp tháp, nhìn Chiên Tôn Nhạc đang nói, Ngài còn nhớ chuyện đã từng đáp ứng với ta không?" Tiền Đông Nhạc đang ngây người, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Không chỉ có chuyên Đông Nhạc đàn, tất cả mọi người trong đại điện lúc này đều lấy làm kinh hại trước lời nói khó hiểu của thần hy. tiều Vân Trác nhìn hai người bọn họ, nỗ lực hồi tưởng lại xem, giữa hai người bọn họ còn có cam cách gì mà hắn không biết. Nhất thời trong lòng cũng có chút e ẩm. bọn họ còn có bí mật mà hắn không biết. Cảm giác này đúng là không hề dễ chịu. Hai nhạc thủy từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, chỉ ăn phận thủ thường đứng sau lưng bọn họ. Hai nướng ban già cũng không phải là chỗ có thể tùy tiện nói chuyện. Nhìn tình huống lúc này thì tiêu Văn Tráng và tường hi chắc hẳn đã có biện pháp đánh vợ cuộc diện. Cho nên, hắn cũng chỉ cần yên lặng mà thưởng thức cuộc vui. Tân Nguyệt Như cảm thấy tình huống không tốt. Nhìn Thường Hy thần sắc không vui nổi. Thái tử Phi, đây là nơi bàn bạc quốc sự, chứ không phải chỗ để nói chuyện riêng. Tần Thế Hậu nói như vậy thật khiến người ta nghĩ không thông. Nếu trong điều đình này, quốc chủ không phải là chủ, ngoài đó cũng như không. Chỉ bằng khiến quốc chủ thực hiện lời hứa ngăn bàn của hắn, cùng ta đi ra ngoài một chút. Thường Hy cười nổi, quay đầu nhìn tiêu vân rác, nhanh nhàng nhảy bắt một cãi tướng tiêu tư văn tráng liền hiểu đường dùng ý của nàng cũng gật nhẹ một cái không có đi lên ngăn trở nàng sắc mặn tần uyệt Như tái sanh bà ta vạn vạn không nghĩ tới thân hi lại khó đối phó như vậy cái từ khi bước vào đã trực tiếp nhằm vào bà là lời điều sắc bén như dao câu chữ có gai công kính liên tiếp không ngừng nghỉ thái tử phi nói chuyện nên chú ý lời này là có ý tứ gì tần uyệt như lạnh lùng nổi Thương hi, thưa hồ đã sớm dự liệu trưởng bà ta sẽ hỏi như vậy. Giận cũng không thêm giận, bỏ qua bà ta mà nhìn về phía chuyên tôn nhạc đàn. Lời hứa của ngài còn nhớ rõ không?